Hoàng ngay gái tiệm, vì tên sinh này xin hỏi ngài cần quần áo như thế nào, tôi có thể phục vụ cho ngài. Cô ta vừa nói vừa cười hướng anh đi đến, nhưng mới bước hai bước có cách anh hơn ba bước chân, liền đột nhiên ngừng lại, sáng mặt trắng nhợt. nam nhân ánh mắt thâm thúy, trầm vắng lặng, nhưng khi lướt mắt lại mang theo cảm giác nguy hiểm của tử vong, làm cô ta trong nháy mắt giống như bị giã thú trồm lên, tim ngừng đập. Chỉ liếc mắt một cái, nữ nhân viên cửa hàng giật mình dững sở tại chỗ, không dám tiến gần một chút nữa. Anh thu hồi ánh mắt trên người cô ta một mình đi vào trong tiệm. Hạ thực vừa nhấc mắt, thấy từ Thiên giận đến, vừa vạn bên cạnh người bán hàng lấy ra bộ quần áo. Cô liền hướng người anh ngoắc ngoắc. Sư Huynh à, mau tới đây. từ Thiên giận đi tới, nhìn Hạ thực đem bộ tây trang hướng lên người anh ướm ướm. Bên trong có lót áo đen của một cái caravat màu đen. Cô đẩy anh chỉ phòng thử đồ Đi, đi thử đi Anh nhìn thoáng đống đồ trên tay mình Thấy cô cười cười, dáng dấp, trông chờ Anh liền gật đầu một cái, ngoan ngoãn đi thử Mãi cho đến lúc từ thiên giận vào vòng thử đồ nơi nhân viên cửa hàng mới phục hồi lại tinh thần Cô bé này, cô người nam đẹp trai như đòi mạng kia là một đôi à? Không tin được, nhìn con nhóc này ăn mặc... Nữ nhân viên còn sửng sốt một lúc lâu Từ thiên dận thay quần áo với tốc độ thần kỳ Nhanh chóng đi ra Anh từ lúc trong phòng thử đồ đi ra Trong tiệm từ nhân viên cửa hàng Để khách hàng liền nhất thời thở dốc vì kinh ngạc Chỉ thấy nam nhân Một thân màu đen tây trang Áo lót cũng màu đen Màu đen caravat Ánh mắt càng thêm sắc bén Một thân hình khí chất Cô độc lãnh mạc Cộng thêm bộ tây trang màu đen thiết kế hài hòa Nhìn qua thực hấp dẫn ánh mắt người khác Theo bước chân, hoa văn trên áo ẩn hiện, nội liễm mà tôn quý, khí thế bức người. Tuấn tú, rất tuấn tú. Cô nói xong lại kêu Từ Thiên Dận đi thay lại bộ đồ cũ để cho nhân viên cửa hàng gói lại bộ tây trang. Cho đến khi Từ Thiên Dận lại đi vào phòng thay quần áo, nơi nhân viên cửa hàng đứng ở cửa kia mới phản ứng lại. Cô ta tâm tư chuyển động, ánh mắt chợt lé, chạy nhanh đến. Thái độ cũng đã không còn lạnh lẽo như trước mà mười phần nhiệt tình. Vì điều thư này, ánh mắt ngài thực tốt. Bộ tây trang này là bộ duy nhất của cửa tiệm kiểu dáng mới nhất của năm nay. Bạn trai của ngài mặc thật là tuấn tú. Ngài xem phía bên này có mấy bộ đẹp không kém. Có cần để bạn trai thử xem không? Cô ta nhiệt tình giới thiệu với Hạ Thược lại trừng mắt với nữ nhân viên mới đang đứng phía sau. Lờ mì dựng thẳng, giọng khiển trách. Cô đang đi theo khách bên kia không mau đi qua ngó một chút à? Không phải có quy định, một người không đồng thời tiếp hai khách ư Làm nhân viên sao lại không hiểu chuyện thế Chẳng có phép tắc gì hết cả Nếu nhân viên bị cô ta nói cho sửng sốt Biểu tình vô cùng ủy khuất Hạ thừa cười, dương mắt nhìn phía phục vụ đối diện Cười nói tôi <cười> có lỗi, tôi đối với sự phục vụ của cô ấy cũng vừa lòng Hơn nữa tôi đã mua xong, không cần phục vụ gì khác Cô làm việc khác đi thì hơn Nói xong, xoay người về phía nữ nhân viên mới Phiền cô gói lại bộ đồ này cho tôi Hôm nay cảm ơn cô Nữ nhân viên mới nghe thấy Lại cắn môi Trên mặt lộ nét cười ngây ngô lắc đầu Tỏ vẻ hạ thừa không cần cùng cô nói lời cảm ơn Tiếp theo liền xoay người Nhờ lấy bộ tay trang trên tay từ thiên dận Nữ nhân viên bị hạ thừa gõ cho một cái Sắc mặt đỏ lên Cho lòng cô ta rất buồn bực Đến lúc hạ thừa trả tiền Cô ta lại chấn kinh thêm một phen nữa Trả tiền không phải là người thanh niên Mà chính là cô gái mình lười theo Người con gái lấy từ ví thẻ ATM Trực tiếp quét thẻ Kia là thẻ hội viên kim cương Hội viên bình thường tuyệt đối không sở hữu được Nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt kinh hãi Thấy cô gái ký tên thì lại sửng sốt Tên này giống như đã nghe qua ở nơi nào Nữ nhân viên cửa hàng nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra Chỉ có thể nhìn hạ thược kéo tay từ thiên giận ra ngoài Mãi cho đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn Nữ nhân viên cửa hàng mới trợt A một tiếng Trừng lớn mắt Cô ta che miệng Nhìn phía Hạ Thược vừa đi Sang mặt phát mộng Như thế nào cũng không nghĩ ra Chính mình hôm nay bỏ qua một khách lớn Mà thói đời ở tiệm quần áo này Hạ Thược vốn không để trong lòng Cô sẽ không vì chút chuyện nhỏ Ảnh hưởng tâm tình cùng anh đi mua sắm Dùng theo cách của cô mà nói Chuyện nhỏ không bỏ qua Sao làm được chuyện lớn Hai người tiếp theo lại đi mua tây trang kiểu dáng thích hợp cho cha cô. Khi đến lúc lên xe về, cô vẫn chưa thỏa mãn. Cô đứng bên ngoài cửa xe, nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó lại kéo anh đi đến tiệm chuyên y phục mùa đông, mua mũ và khăn cổ. Nhưng Hà không mua lại khăn quàng cổ đan sẵn, cô tự tay chọn len của Que Nan, tính rằng tự tay đan cho anh cái khăn cổ. Cách thì đơn giản, cô kiếp trước đã từng làm qua, cho tới bây giờ cô chưa quên được. Khi chọn màu len, Hạ Thược trêu chọc anh một chút, cố ý đem sợi len áp trên người anh. Cuối cùng, nam nhân sắc bé này lại tiện tay đẩy hết len ra một bên. Thực đúng là một con người không chút thú vị mà. Cuối cùng, Hạ Thược chọn len là màu xám cùng màu đen, lại mua thêm hai cái áo lông cao cấp. tính toán đan cho anh hai khăn quảng cổ để tiện thay đổi. Từ trong cửa tiệm đi ra, Tử Thiên Dận vẫn trầm mặc Mãi cho đến khi hai người lên xe, anh đưa mắt nhìn đồ cô đang ôm trong tay. Trong ánh mắt anh lấy nhìn chằm chằm gói sợi len cùng áo lông, ánh mắt anh yên tĩnh. Hạ thừa cười nói, <cười> em đa cho anh mấy cái khăn quàng cổ, mùa đông mà anh dùng áo lông, hai khăn, nhìn thấy anh là em thấy lạnh rồi. Kỳ thật, cô nghĩ cũng không phải riêng một lý do đó, từ khi hai người quen biết nhau đến nay, chỉ có anh hay đưa cô cái này cái nọ. Trầm cài tóc, vòng tay Lòng lần vỏ đào Mấy món đó đều tự tay làm Có cô chưa bao giờ tặng anh món gì Điều khắc ngọc thì thôi Cô không có bản lĩnh này Chỉ còn cách đan khăn quảng cổ thì cô biết Vốn chỉ là Mình tặng đồ cho anh thì phải đủ tâm ý Nào biết đâu Từ thiên giận nghe xong lời này Hơi thở rõ ràng cứng lại Thong thả dương mắt lên Trong bóng tối mắt đen thâm lại Dần dần ánh lên cảm xúc không tên Im lặng trong xe Anh trầm mặc quá Làm người ta có chút không hiểu Tim đột nhiên đập nhanh hơn Hạ thược ngẩn người Anh không thích khăn quàng cổ ư Trả lời cô là hơi ấm của anh Bao trùm cô Anh ôm lấy cô, đe mặt cô chôn vào cổ Theo hơi thở nóng, nồng nàn của cô Thanh âm buồn buồn đến đau lòng của anh cất lên Cảm ơn em Từ thiên giận không có thói quen cảm ơn Hạ thược nghe có chút không quen Nhưng có thể cảm giác anh không phải đang khách khí với cô Chỉ làm, nghe nói xong Làm người ta cảm thấy trong lòng phát đau Mũi có chút cay cay Hạ thược cười, lặng lặng ôm lấy anh Hai người ôm nhau hồi lâu Mới lái xe trở về khách sạn Đêm nay, Hạ thược và Từ Thiên Dận Đều ngủ tự sớm Hai người sáng sớm hôm sau Còn lái xe trở về thành đông Buổi sáng thức dậy Anh lại lấy bộ Tây trang hôm qua Hạ Thược mua mặc vào Rất long trọng Hạ Thược vừa thấy lệ sửng sốt Em mua để anh mặc hôm đầu năm Như thế nào hôm nay lại lấy ra mặc từ thiên giận nhìn cô Đã bán rất đương nhiên Gặp ba mẹ Hạ Thược đang uống nước Còn thiếu chút là phun ra hết Cái gì À, à nhầm là nhà phụ, nhạc mẫu Thầy cô chỉ mình nói sai Phản ứng mạnh quá Anh lên thay đổi cách xưng hô cho cô vui lòng. Thay đổi hai lần à? Khác nhau chỗ nào chứ? Hạ thường nói không ra lời. Lúc này phát hiện một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Lúc trước cô chưa từng nghĩ đến. Hiện tại sư phụ cùng cha mẹ đều ở trong khu đảo viên. Hai căn nhà lại gần bên. Sư huynh tuy nói là trở về vấn an sư phụ. Nhưng cha mẹ mình cũng thường qua chỗ sư phụ. Chứ sao gì anh cũng phải gặp qua cha mẹ của mình. Nếu là người khác cô không lo lắng lắm. Nhưng khổ nỗi anh không phải là người khác Cách nghĩ của anh và người thường Vô không giống nhau Cô đúng là có sợ anh vừa gặp mặt cha mẹ mình Liên quan ra một câu Cho con gái hai bác làm người yêu của cháu Tuy rất nhanh trực tiếp lắm Nhưng không làm cho cha mẹ cô nổi điên Mới là lạ có không làm cho ông già hạ trí nguyên Đem anh đánh bật ra ngoài ưa Cô năm nay tính ra bao tuổi chứ Nếu như có bạn trai Cha mẹ tuyệt đối không đồng ý Vì thế, Hạ Thực lập tức đối với từ thiên dận, làm công tác giáo dục tư tưởng, nhận định làm cho anh thấy chuyện này nghiêm trọng và hậu quả bực nào. mã trở đến khi anh đồng ý về sau gặp mặt cha mẹ cô, gọi là bác trai bác gái, lại tạm thời giấu mối quan hệ của hai người. Hạ Thực lúc này buông tha cho anh. Hai người dùng cơm sớm mang theo bao lớn bao nhỏ ngồi xe từ thiên dận, một đường chạy thẳng về thành phố đông. Thành Đông cách Thành Thanh khoảng chừng 6 tiếng chạy xe Tầm 2-3 giờ chiều có thể đến Vợ chồng Hạ Trí Nguyên và Lý Quyên giờ biết hôm nay con gái trở về Hai người cao hứng chuẩn bị xong trước đó vài ngày Hạ thường thích ăn đồ ăn vặt, thích uống trà Lý Quyên trước tiên mua cho một đống sữa sẵn trong nhà Tối hôm qua lại nôn nao không ngủ được Trong đêm một mình đi lòng vòng trong phòng khách Lại đem hình con gái ra, sờ tới sờ lui Ừ gì bây giờ là ngày mai để có thể gặp con gái Bà cứ như vậy đi qua đi lại Từ phòng khác tới phòng ngủ Để cuối cùng Còn dựng hạ trí nguyên dậy không cho ông ngủ Ông giờ khóc giờ cười nói à, Ngày mai là về đến rồi Cầm ảnh xem cái gì nữa Lý Quỳnh chừng ông một cái Mắt đỏ lên Ông đúng là không thương con gái mà Con lớn như vậy Chưa bao giờ rời xa chúng ta Lần này đi một cái hơn nửa năm không về Ông không nghĩ tới Người làm mẹ như tôi cứ tưởng tượng là hoàng sợ trong lòng Ôi giời, bà đây tự hành hạ mình Tưởng tượng cái gì chứ Hạ chí nguyên nhìn vợ, cười lắc đầu Sau đó khoác áo đi đến cửa Nhìn khắp trong nhà cảnh trí lịch sự tào nhã Người khí cảm khái Bà không nên nghĩ nhiều quá Nghĩ lại con gái đã muốn trưởng thành Có thể tạo lập tập đoàn lớn vậy Có không tự lo cho bản thân mình được ư Lời này Lý Quyên không thích nghe. Dù làm tới cái gì, chẳng nhẽ không phải là con chúng ta Con mới bao tuổi, vừa mở công ty, vừa muốn học hành tốt, còn phải tự lo cho mình. Ông cứ như vậy không lo Con gái ông ba đầu sáu tay à? Ông thì yên tâm lắm rồi. Ông đâu, ông có đẻ đâu mà ông biết. Hạ Trí Nguyên giờ khóc giờ cười, quy định này không cùng vợ phân cao thấp. Để nói thêm một hồi thế nào cũng bị chụp cho cái mũ tội ác tài trời không biết thương con gái Nhưng kỳ thật sao ông không quan tâm Nhưng ông yên tâm vì sao khi quản lý hội từ thiện mới biết được người quản lý cao nhất khó khăn thế nào Cho nên đối với việc con gái sáng lập tập đoàn Hoa Hạ lại ở Thanh Thanh mở thêm một chi nhánh Ông rất kiêu ngạo cùng bội phục Con gái quả nhiên là trưởng thành, điểm mấy ông rất tín nghiệm So với vợ, ngày đêm tưởng niệm cùng tha thiết xù lông che chở Việc ông cần làm là gánh vác cho con gái quỹ tử thiện tín nghiệm con, duy trì công việc của con Tình thương của cha không thể hiện bằng lời nói Nhưng nặng như núi cao Sao có thể giống thói đàn bà, động chút liền đỏ mắt Cả ngày ôm hình con gái tự là người sống à Nhưng trên đời này có rất nhiều việc là tự mình xử mình Hạ Chí Nguyên bị Lý Quyên hành hạ một đêm không ngủ, vợ chồng hai người sáng sớm còn phải đi qua chỗ sư phụ Hạ Thược, cụ lão nhân thương lượng. Giữa trưa ở nhà làm nhiều món ngon, sau đó mời lão nhân qua bên này đoàn tụ. Chưa đến 2 giờ chiều, vợ chồng hai người gấp rút ra cửa khu đào viên đón con gái. Vốn tưởng con gái về bằng xe của tập đoàn Hoa Hạ không nghĩ ra là một chiếc xe quân dụng mang biển số quân đội. Mà trên xe, Hạ Thược cũng đi xuống với một người, làm Hạ chí Nguyên tâm như bị đá đè. Thấy thanh niên này, thì với ông thấy núi lở là giống nhau. Cái gì chứ? Con gái thì phía sau, còn thằng nhóc này là ai? Khu đô thị Đào Viên kiểm soát việc ra vào vô cùng nghiêm ngặt với những xe lạ cần sự cho phép của gia chủ sống tại đây mới được vào. Mà chủ nhà cũng phải thông báo cho bảo vệ cổng Sau khi xác nhận bảo vệ mới cho đi Mà dù biển số xe của Từ Thiên giận bắt mắt Nhưng Hạ Thực vẫn phải gọi điện cho cha mẹ Khi sắp tới cổng tiểu khu Để họ có thể thông báo với bảo vệ khu một tiếng Tránh lát nữa gặp phiền phức Xe tiến vào địa phận thành phố Đông Đã gần nửa năm không về Thành phố Đông phát triển Có thể nói là thay đổi theo từng ngày Khắp nơi tràn ngập trung tâm thương mại Phát triển thực sự nhanh chóng Nhìn phong cảnh da hương quen thuộc ngoài cửa sổ Trái tim cô nhảy lên hồi Cô chỉ đường cho từ thiên dận Chạy thẳng về ngoại thành Tiến thẳng tới khu đảo viên Xe chạy bon bon trên mặt đường sạch sẽ Từ xa thấy ngoài cửa khu đảo viên Có đôi vợ chồng trung niên đứng chờ Đúng là Hạ Trí Nguyên Của Lý Quyên Hạ vợ chồng nghĩ rằng Hạ Thược sẽ đi xe công ty về Thấy có một chiếc xe quân dụng Đang tiến tới Nhưng cũng không để ý Lại không ngờ chiếc xe này vừa tới cửa thì dừng lại Từ trước đến nay, chưa từng thấy chiếc xe giống vậy chạy trong tiểu khu. Lúc này, vợ chồng hai người liếc nhìn một chút. Lý Quyên không hiểu về xe nhiều lắm. Nhìn cũng chỉ cảm thấy chiếc xe này rất cao và khí phách, khác hẳn với những chiếc xe hơi xa hoa mình thường thấy. Nhưng Hạ Trí Nguyên liếc nhìn biển số xe thì liền biết. Biển số xe quân khu tỉnh à? Biển số xe này thoạt nhìn như là xe của bộ tư lệnh. Có hộ gia đình nào trong tiểu khu quen biết à? Sau khi thấy kinh ngạc cũng không bao lâu, Hạ Trí Nguyên chưa kịp nghĩ nhiều, liền thấy cửa xe mở ra. Ông nhìn chằm chằm cửa xe nghĩ rằng, người đi xe này chắc hẳn là quan to cho quân khu tỉnh à. nhưng ý nghĩ vừa nổ lên trong đầu, liền thấy một bóng trắng bước xuống xe. Ba, mẹ! Hạ thược bước chân xuống xe, mặt mang mỉm cười, đầu tiên là nhào tới ôm ba mẹ. Hai vợ chồng Hạ Trí Nguyên cùng Lý Quyên sửng sốt. Bồn nghĩ con gái mình chưa về tới Không ngờ con gái mình lại bước xuống từ chiếc xe này à Nhưng đối nhìn thấy con gái ngày nhớ đêm mong Đối với hai người họ mà nói thực quá bất ngờ Lý Quyên ôm con gái đang nhào vào trong lòng mình Đôi mắt lập tức đỏ hòe Còn Hạ Chí Nguyên lập tức nhìn người đàn ông bước xuống xe sau con gái Mắt mình cũng lập tức đỏ lên Thằng nhóc này là ai chứ? Thằng nhóc này là ai đây? Mà Lý Quyên cô chưa chú ý tới từ thiên giận cô chỉ để ý tới ôm con gái, hai người ôm nhau trong chốc lát. Sau đó Lý Quyên kéo hạ thược ra xa, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Sau khi quan sát, lòng vừa vui mừng lại vừa xót xa. Mừng vì con gái trưởng thành, chỉ gần nửa năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp. Nhìn một thân sườn xám vừa người, kết hợp áo khoác lông màu hồng tay lửng, rồi có cảm giác một vị tiểu thư thời kỳ dân quốc. Nhưng sót ở chỗ, con gái có vẻ gầy hơn so với khi mới đi học, nhưng khuôn mặt cũng gầy hơn. Mấy ngày trước, thấy con trên tivi cô đã nói, hình như là con gái gầy đi. Ông chồng lại bảo đó chẳng qua là do, cô quá nhớ con gái suy nghĩ nhiều. Hiện tại thì xem đi, đâu phải do cô nhìn nhầm. Sự thực chứng minh rằng chỉ có mẹ là đau lòng con gái. Lý Quyên vừa lau khoe mắt, vừa trường mắt với chồng, vừa nhìn lại. Cảm giác chồng không được tự nhiên cho lắm. Thưa Lý Thuyết, gần đợi năm không gặp con, đến hôm nay mới gặp. Làm cha thì cũng nên kích động hỏi hang con gái một chút. Sao lại đứng bất động ở đằng kia vậy? Lý quên sừng sốt, lúc này phát hiện Hạ Trí Nguyên đang nhìn chăm chăm chiếc xe kia. Khi thế chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch, tựa như là một đầu trâu vậy. Cô kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của chồng. Sau khi thấy rõ, thì kinh ngạc há hốc miệng. Người trẻ tuổi này nhìn rất quý khí. Bộ tay trang đen mặc trên người, nhìn thôi thấy không rẻ. Hả là con cái nhà giàu có ư? Hơn được khí thế vừa lạnh lùng lại sắc bén, thực sự quá dọa người. Nhưng chủ yếu là chiếc xe kia, sao con gái mình đi xuống từ chiếc xe này? Lý quyền lúc này để ý thấy, có gái nhà mình là ngồi chiếc xe này về, sao con gái không đi xe của công ty? Con gái mình và chàng trai trẻ này có quan hệ ra sao chứ? Lê Quyên thở dốc vì kinh ngạc. Cô đột nhiên hiểu vì sao chồng mình lại bay ra cái dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Cô vội vàng kéo tay con gái mình che chở phía sau. Cảnh giác nhìn phía tử thiên giận. Cũng không thể trách cô suy nghĩ nhiều. Con gái nhà mình quá tài giỏi. Có người thích là chuyện thường. Cô và Hạ Trí Nguyên cũng không phải loại người Mà trong nhà vừa có chút tiền Thì ánh mắt cũng chuyển tới đỉnh đầu Khinh thường người khác Chỉ là con gái quá nhỏ Sang năm cũng chỉ 17 tuổi Lúc này yêu đương thì không phải quá sớm ư Chẳng may để người ta lừa gạt thì biết sao chứ Hạ thược tất nhiên Biết phản ứng của cha mẹ Trên mặt mang nét cười Nhưng cũng là cười khổ Cô sớm dự đoán được tình huống này Cô quay đầu nhìn phía từ thiên giận Phát hiện anh đang đứng đối diện Hạ Trí Nguyên tựa như đánh giá những người đàn ông. Nhưng phát hiện ánh nhìn của cô lên đưa mắt nhìn sang, ánh mắt anh thâm thúy như màn trời đêm. Cũng chính là vẻ mặt ngốc manh, thường ngày, nhìn đáng thương vô cùng. Hà thực buồn cười, cũng không giải cứu từ thiên giận, ngừng lại đưa cho anh ánh mắt nghiêm túc. Trong mắt như chứa đựng dao nhỏ, mang theo nhắc nhở, gọi bác trai bác gái, dám gọi sai, anh tự chịu. Nhớ được ánh mắt cô, đôi môi mỏng khẽ mím. Anh đi lặng xoay người, rồi ra xe, sách bao lớn bao nhỏ ra. Lại nhìn phía hạ chí nguyên của Lý Quyên, anh mở miệng. Ba trai, ba gái. Hạ trí nguyên của Lý Quyên sửng sốt, hai người nhìn chằm chằm từ thiên dận đang chuyển một đống những túi sách trên xe. Sao mà còn tâm trạng tiếp nhận cơ chứ? Mà hạ thược cũng không phúc hậu, phốc suy một tiếng bật cười. Làm ơn đi chứ sư huynh. Sao lúc này anh đã tặng lễ được chứ Bây giờ đang đứng bên ngoài cổ tiểu khu Từ nơi này về tới nhà Cần lái xe mất một đoạn đường nữa Chả nhé anh tính để cha mẹ em Xách một đống đồ đi bộ về ư Hạ thực bật cười Cũng không hề phúc hậu Khiến vợ chồng hạ trí nguyên của Lý Quyên Quay đầu lại nhìn Hai người tuy rất cảnh giác trước sự xuất hiện của từ thiên dận Nhưng ông bà cũng không phải dạ người Chưa hỏi rõ Đã bày ra sắc mặt nhìn người khác Họ rất thản nhiên phân rõ phải trái Vì thế Hạ chí Nguyên liền hỏi rằng Tiểu thược à Vị này là Hạ Thược cười nói Ba mẹ à Anh ấy là Sư Huynh Lần này về thăm Sư Phụ cùng con Hạ Trí Nguyên của Lý Quyên nghe xong lời này Thì cũng sửng sốt Sư Huynh ơ Có nhóc này Từ khi nào có vị Sư Huynh À Lúc chưa con chưa nói với ba mẹ Anh ấy quả thực là Sư Huynh Nhập môn so với con sớm hơn rất nhiều năm Đi theo sư phụ so với con cũng lâu hơn Sư huynh hiện đang công tác Ở thành phố Thanh chú con mới gặp gỡ Anh ấy nghe nói sư phụ ở trong này Chúng con mới hẹn nhau cùng về thăm sư phụ Hạ thực cười giải thích Ánh mắt thành thực Mà những lời này của cô không hề giả Mỗi một chữ chân thật như vàng Vợ chồng hai người vừa nghe Nhìn vẻ mặt tự nhiên của Hạ thực Lời nói cũng không hề sơ hở Hạ chính nguyên thế này mới nói Ờ nói như vậy Vì này là cao đồ của đường lão tiên sinh à? Hạ thực vừa nghe cười tủm tỉm nhìn phía tử thiên giận <cười> Sư huynh à, ba em nói anh là cao đồ của sư phụ đấy Tử thiên giận liếc nhìn cô, lấy vào trong tay để đổi về một bên Anh khẽ gật đầu với hạ trí nguyên Ba trai quá khen, chó là tử thiên giận Hạ trí nguyên thấy vậy, dỡ bỏ vẻ phòng bị Trên mặt lộ dân đụ cười tươi tắn Vẻ mặt hoàn toàn thay đổi Ông cười bắt tay tử thiên giận Hay à Hóa ra là cao đồ của đường lão tiên sinh Sao không nói sớm Bác tưởng rằng tiểu thước dẫn bạn trai trở về Đứa nhỏ này nó còn quá nhỏ Khiến bác sợ tới mức ra một đống mồ hôi lạnh mời rồi hiểu Lâm Tiểu thược à đừng trách bác Anh đoán lung tung cái gì đâu Lý Quyên trừng mắt nhìn hạ trí nguyên Cũng cười với tử thiên giận Thấy anh dẫn theo nhiều quà như vậy thì mới nói đến đây thì đã tới có mang theo nhiều quà tặng thế làm gì quá là tốn kém mau để lại vào xe đi nhìn tôi lớn túi nhỏ thế kia không thấy mẹ đà hai vợ chồng mỗi người một câu hạ thực nhìn cảnh này mà ngẩn người rời nhà gần nửa năm tính tình ba mẹ cũng trở nên sáng sủa hơn so với trước rất nhiều tối thiểu giao tiếp cũng tốt hơn trước nếu là mẹ Đứng trước mặt một người hoàn toàn xa lạ như từ thiên dận. Bà có thể nói những lời như vậy thực sự không tệ. Cả làm hạ thượng ngạc nhiên là từ thiên dận. Mới vừa rồi, cô không có nghe lầm chứ? Anh vừa mới chào hỏi người khác. Hắn có có thể cùng người khác nói chuyện ăn cần không? Hạ thược nhìn phía từ thiên dận, ánh mắt ngạc nhiên. Cười đi tới giúp anh xách đồ xếp lại trong xe. Sau đó xoay người nói với ba mẹ. <cười> ba mẹ giúp sư huynh... Lấy một phiếu thông hành đi Sao nãy anh có tới đây ra vào cũng tiện hơn Hạ Chí Nguyên xoay người đi về phía phòng an ninh Đảm nhiệm việc làm phiếu thông hành Hạ Thực cùng mẹ Lê xe tử thiên dận Mẹ con hai người ngồi phía sau Tử thiên dận tới giúp hai người thắt dây an toàn Anh làm việc này Hạ Thực đã rất quen Lê Quyên thì lại không mấy tự nhiên Thì anh tới giúp thắt dây an toàn Mà kinh ngạc dững sở Nhanh chóng đưa tay nói tự mình làm lấy Cô vẫn còn bỡ ngỡ trước người trẻ tuổi này Xem khí thế của anh lãnh đạm, quý khí Lại tự mình thắt dây an toàn cho cô Điều này không phải quá buồn cười à từ thiên giận cúi đầu không nói một lời như kiên trì thắt dây an toàn cho Lý Quyên Trong quá trình anh luôn cúi đầu Ánh mắt nhìn chăm chú Tuy là một chuyện nhỏ lại làm vô cùng chuyên tâm Tự như mọi lần làm cho hạ thược Sau khi thắt dây xong mới nhìn Lý Quyên gật gật đầu Yên lặng đóng cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển Lý quyên ngây người một lúc lâu hồi thần Quay đầu nhìn con gái Hạ thược cũng kéo lấy tay mẹ cười Đây là một trong những nguyên nhân Cô không muốn từ thiên dận công khai quan hệ hai người trước mặt ba mẹ Không chỉ vì tuổi mình trong mắt ba mẹ còn quá nhỏ Càng là vì với tính cách từ thiên giận Khó mà có thể cho một lần khiến ba mẹ tán thành Ba mẹ nhất định cảm thấy anh quá lạnh lùng nhạt nhẽo Tình cách này của anh cần tiếp xúc một thời gian nữa mới có thể nhận ra mặt tốt. Bởi vậy, cô làm thế, coi như cho ba mẹ cơ hội tiếp xúc thành quen, không cần mang những cảm xúc mâu thuẫn, lấy tâm trạng bình thường mà đối đã với anh. Lâu ngày, tìm rằng ba mẹ thích anh. chờ qua vài năm nữa, cô đến tuổi rồi mới công khai quan hệ của hai người. Lúc ấy ba mẹ cũng dễ dàng chấp nhận. Hạ trí nguyên rất nhanh, mang theo phiếu thông hành quay lại. Lấy xe Từ Thiên Dận Ông ngồi vào vị trí ghế phủ Chỉ đường cho Từ Thiên Dận Xe lăn bánh chạy vào khu đô thị Bởi vì khí trang của Từ Thiên Dận Rất mạnh là lạnh lùng Làm hại Lý Quyên không dám lớn tiếng nói chuyện Nhưng ngồi cùng con gái Nhị không được hỏi hàn ân cần Cuối cùng chỉ đành đè thấp âm thanh Của con gái Hàn Huyền Buổi trưa Hàn chưa ăn cơm hả Mẹ với ba con cũng chưa ăn Cũng chỉ nấu chút cơm Mang cho sư phụ con Ông ấy nghe nó con trở về, cũng không ăn nhiều lắm. Chúng ta cùng đợi con về, làm một bán thức ăn ngon. Cũng gọi sư phụ con cùng tới, mọi người cùng nhau ăn cơm. Mẹ chuẩn bị hết nguyên liệu nấu ăn rồi, chỉ chờ con về thôi đấy. Lý Quyên nói lên miên cằn nhằn. Hạ Thược cũng chỉ mỉm cười im lặng, ôm tay mẹ lắng nghe. Xe nhanh chóng chạy tới trước cửa tòa nhà. Lý Quyên xuống xe trước về nhà nấu cơm. Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận đi gặp sư phụ. Hạ Trí Nguyên cũng ở trên xe không xuống, mà cùng đi tới tòa nhà đường Tôn Bá. Hạ tòa nhà đi bộ chỉ mất 10 phút, đi xe thì chỉ vài phút là tới. Từ Thiên Dận bước xuống xe quan sát tổng thể căn nhà. Hạ Thược cười hỏi rằng, Thế nào, tòa nhà này không tệ chứ? Sư phụ ở chỗ này rất tốt, sư huynh cứ yên tâm đi. Từ Thiên Dận gật gật đầu, Bên môi anh cao lên khẽ mỉm cười Theo thói quen anh muốn nắm tay Hạ Thược Hạ Thược cảnh giác nhìn anh Sau đó ánh mắt lại liếc theo bóng dáng Hạ Trí Nguyên đã đi vào nhà Ánh mắt sát phạt Trừng từ thiên giận một cái Cuối cùng anh đành thu tay lại Yên lặng nhìn Hạ Thược Hạ Thược giờ khóc giữa cười Cô khẽ nhéo nhéo cánh tay anh một cái Nhỏ giọng nói Hôm nay Sư Huynh phải cẩn thận chút Nghe thấy không? Mà bà gặp Sư Phụ đi Hạ thực sự hai người tụt lại phía sau lâu quá, khiến Hạ Chí Nguyên đi đằng trước chú ý. Cô nói xong vội vàng ra sau xe lấy quần áo và thuốc bổ mua cho sư phụ. Từ thiên giận, củ cầm đỡ giúp cô. Lúc này hai người mới vào trong nhà. Hạ Trí Nguyên đẩy đường tôn bá ra tận ngoài cửa. Vừa thấy hai đệ tử mang theo túi lớn túi nhỏ vào nhà, khôi mặt hồng hào. Dâu đều đã bay lên. Ây à, nhìn hai đứa kìa, mang theo gì mà lắm vậy? Chỉ cần về thăm ta là được Còn mua gì mà lắm thế Nào có gì đâu sư phụ à Chỉ là vài bộ đồ Để sư phụ diện tết Sư phụ có muốn đi thử một chút không ạ Hạ thược cười tùm tỉm Mang đồ vào Sau đó ngồi bên sát người ông ngửa đầu nhìn đường tuôn bà nói Sư phụ hơn nửa năm không thấy con Ngài có nhớ con không Hạ trí nguyên nghe xong Thì không khỏi nở nụ cười Khẽ trách mắng Còn bé này khâu lớn khâu nhỏ Gần nửa năm không về thăm sư phụ Hẳn là con phải nhớ về trường bối Có ai như con hỏi trường bối nhớ mình không? Đúng là không quy cụ Đường tuôn bá khẽ vuốt tròm dâu trắng bóng Xua tay nói Trí Nguyên à Cháu đừng trách nhà đầu kia Ta đều theo thói quen Từ nhỏ con bé nó đã vậy mà Hạ Trí Nguyên trừng mắt với con gái Lúc này phát hiện Từ Thiên Dận vẫn đứng, trầm mặt không nói, chỉ là trên mặt xuất hiện nụ cười mỉm, nhìn khung cảnh ở mắt trước mắt. Mà tới khi ba người không nói, anh mới nhìn Đường Tôn Bá, nói một câu sư phụ. Đường Tôn Bá cười gật đầu, khi nhìn phía Từ Thiên Dận, cũng giống như nhìn con mình, khâu quá tỏ vẻ yêu thích như với hạ thực, nhưng lại hơn phần từ phụ trầm hậu. Đến đây là tốt, con có mang nhiều đồ quá, mong bề ngoài gió lạnh. Nhanh vào trong nhà đi Bố người vào phòng từ thiên dẫn sắp xếp thuốc bổ Lên đi về phía phòng đường tôn bá Lấy ra tấm chăn mỏng đắp lên chân ông Sau đó ngồi sổm xuống Sờ nắng hai bắp chân Giống như là anh muốn kiểm tra tình hình Hay à, đừng có nhìn nữa Ta nói với con bao lần Tật cũ nhiều năm Cũng may ta mấy năm nay giữ khí không hoang phế Có thể duy trì không cho hai chân không héo rút Thế tốt lắm rồi Con đừng để ý quá nhiều nữa Đường tôn bá, ai thán. Từ thiên giận cũng cúi đầu, đôi mày kiếm khẽ nhíu, ánh mắt ba thầy trò chạm nhau. khâu khí đang vui vẻ, cũng trở nên phiền muộn. Hạ thường vội vàng mang quần áo chuẩn bị Tết, nhét vào lòng đường tôn bá. Sư phụ à, mau đi thử quần áo cho con mua đi, xem có vừa người không? Cô vừa trải ra, văn hòa phúc thọ đỏ thẫm trên áo đường trang, khiến trước mắt người nhìn càng sáng người. Hạ chí nguyên liên tục khen Đường tôn bá thì liên tục từ chối Không biết có vừa hay không Màu này quá đỏ Nhà đầu con mua cho sư phụ quần áo đỏ tươi thế này làm gì Trói mắt ư Đây là vui mừng mà Thiệt cho sư phụ là phong thủy sư Ngay cả màu vui mừng và trói mắt cũng không rõ Qua năm mới mà quần áo này Sao năm mới mới nhiều niềm vui Hạ thừa cười nói Hạ trí nguyên Cũng nói đúng Vội đẩy đường tôn bá vào phòng thay xem sao Từ thiên giận thì đứng, nhận lấy. Ba trai à, để cháu làm. Anh gật đầu với Hạ chí Nguyên, sau đó lên đẩy đường tôn bá vào phòng. Hạ Trí Nguyên có chút ngây người. Chỉ vào nhà ngồi chốc lát, nhưng ông cũng nhận ra chàng trai này rất hiếu thuận. Nhìn lãnh đạm, ít lời, như đối xử với người già không tệ. Nhân là tính tình cẩn thận tỉ mỉ, vừa vào phòng liên giúp sư phụ lấy chăn đắp chân, đủ là khiến người ta rất kinh ngạc. Mà lúc này đây, Nguyễn Đí đầy ông và nhà giúp ông thay quần áo Có thể nói là ở người trẻ tuổi như hiện nay rất hiếm gặp đầu đệ của lão tiên sinh chắc hẳn là Phong Thủy Sư à Nhìn sao lại lái xe quân khu Chàng trai trẻ này nhìn cũng quý khí Hẳn điều kiện gia đình không tồi đi Ông nhìn phía con gái, cuối cùng lắc đầu Cảm thấy chưa thân quen gì với người này Ông cũng không tiện hỏi ra cảnh của người ta miễn cho người ta nghĩ rằng ông muốn lân la làm thân. Ông cũng không phải là muốn làm thân. Có gái như mình nhỏ như vậy hẳn là không thích hợp. Nếu như vậy tốt nhất không nên hỏi thì hơn. Đường tôn bá quay về phòng thay quần áo, hạ thừa cũng đi pha trà. Để đều là trà ngon cô mua từ thành phố Thanh về, chỉ vừa ngâm đã hương thơm bốn phía. Cô pha trà xong mang ra, đường tôn bá cũng được từ thiên giận đẩy ra. Ông vừa ra ngoài, lên nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt nhu hòa, gợt đầu nói. Vừa vạn, Hạ Thược cảm thấy hai mắt sáng ngời. Trên người ông mặc bộ đồ đường trang màu đỏ thẫm, theo hoa văn phúc thọ, kết hợp chiếc quần xanh đen. Tuy ngồi trên xe lăn, nhưng hai mắt lại nhu hòa, sang mặt hồng nhuận, hòa ái, không mất uy nghiêm. Tuy là ngoài miệng chê rằng màu sắc này quá trói mắt, nhưng hai tay không ngừng vuốt tròm dâu. Thần thái vui mừng Hạ thực nhìn mà cười không ngừng Nhưng nhớ tới mẫu thân còn ở nhà nấu cơm Cô liền muốn quay về giúp một tay Vì thế để cha và sư huynh Ở lại nói chuyện cùng sư phụ Lai sau lại giúp sư phụ sang nhà mình Dù xa bên ngoài lúc này vẫn nắng ấm coi như giúp sư phụ đi tản bộ đi mới đến nhà Thấy mẹ Lý Quyên đang ở phòng bếp bận việc Hạ thực vội về phòng thay quần áo Sau đó đến phòng bếp giữ tay hỗ trợ Lý Quyên thấy vội vàng đuổi cô đi Giúp cái gì mà giúp Ngồi xem mệt cả ngày Mau về phòng nghỉ ngơi cho tốt Khi nào cơm xong sẽ gọi con Hạ thực sao có thể nghe theo chứ Cô nhân mực ở một bên giúp việc phật Lê Quyên cũng hiểu tính con gái Nếu không thể đuổi đi thì cũng đành mặc kệ Củ lắm buổi tối bắt con đi ngủ sớm chút Hai mẹ con hai người ở phòng bếp bận việc tự nhiên lại nói đến việc nhà Lý Quyên nhìn con gái dọn dẹp bàn ăn Lại có chút không tự nhiên um, à, Tiểu thượng này Mẹ có chuyện muốn hỏi con Hạ thực sừng sốt Mặc dù trong lòng bồn chồn Nhưng trên mặt lại vẫn ngọt ngào Mẹ có gì cứ hỏi đi ạ Sao lại ấp ung thế Lý Quyên đương nhiên thẹn thùng Từ khi con gái còn nhỏ đến giờ Cô chưa từng tâm sự với con về chuyện này Cô luôn cảm thấy con gái còn nhỏ Chưa đến lúc nói chuyện ấy Nhưng ai ngờ con gái vô thanh vô tức làm ra phe sự nghiệp, cũng cảm thấy con gái như trưởng thành, bởi vậy mới đề cập. Nhưng từ trước đến giờ chưa từng nhắc tới, lúc này mở miệng, đương nhiên có chút ngựa ngùng. Nhưng dù ngại đi nữa thì cũng phải hỏi, tránh con gái sau này lại không biết gì. Ờ, mẹ muốn hỏi con là con với vị sư huynh kia không, không có gì đấy chứ. Hạ Thược cũng đã sớm đoán mẹ hỏi thăm vấn đề này, cho nên nghe lời này cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Động tác trên tay không hề ngừng, biểu tình cũng lại tự nhiên. <cười> có thể là cái gì chứ, mẹ đừng nghĩ nhiều mà. Ừ, không về gì là tốt. Mẹ nói cho con biết, ở cái tuổi này của con, chưa đến tuổi yêu đương gì đâu. Bất kể con có công ty hay không, thì con chỉ là con gái. Đàn ông trong xã hội tâm địa gian dảo có nhiều, con còn nhỏ lại không kinh nghiệm. Lại nghe lời ngon tiếng ngọt Có cẩn thận đấy Đừng có nóng vội con ạ Việc này là vì thế từ thiên giận Nên Lý Quyên nghĩ tới Tuy cậu ta là sư huynh của con gái Không quan hệ gì khác Nhưng còn nhiều đàn ông Cô chỉ suy nghĩ mà cảm thấy lo lắng đến sợ Trong lòng tự trách không nói với con gái sớm Nhỡ chẳng may xảy ra chuyện thực thì sao Nếu không thì qua năm mới Mẹ cùng đến trường cùng con đi Mua một gian phòng bên ngoài Để mẹ chăm lo cuộc sống sinh hoạt của con cũng được Lì Quyên vừa đảo thức ăn Vừa nói chuyện cùng con gái Mà Hạ Thược vừa nghe Thì dở khóc giờ cười à, Mẹ à mẹ lo lắng quá rồi Mẹ mà đi thành phố Thanh Ba con làm sao Sư phụ con nữa Mẹ đừng lo mà Có bận rộn chuyện công ty Lại thêm việc học Làm gì còn thời gian mà nghĩ chuyện này ạ Lý Quyên kỳ thật cũng biết Mình đi thành phố Thanh không hợp lý cho lắm Nhị Châu lòng không khỏi yên. Nghe cô gái nói vậy, cũng thấy có chút đạo lý. Có bận rộn cả ngày vậy, sao còn tinh lực mà nghĩ chuyện khác. Nhưng vừa nghĩ vậy, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hẳn của con thì càng thêm đau lòng, động tác nấu ăn cũng nhanh hơn. Tức ăn hôm nay có cá sốt chua ngọt, vịt nướng bát bảo, trong miệng không ngừng lại nhai, nhịn định phải vô béo cho hạ thực. Nấu nướng mất hơn 1 giờ, cuối cùng cũng dọn hết lên bàn. Hạ Trí Nguyên dẫn đường Từ thiên dận phụ giúp đường tôn bá Ba người về nhà vừa đúng lúc Mà đồ ăn cũng bày sẵn ra bàn Tuy là mùa đông Nhưng trong phòng có máy sưởi và điều hòa Đóng cửa lại cả căn phòng sáng ấm mát Một bàn thức ăn phong phú Năm người ngồi quanh bàn Căn phòng này cổ điển ấm mát Không khí vui vẻ mà hòa thuận Vợ chồng Hạ Trí Nguyên và Lý Quyên Cụ đường tôn bá cũng sớm thân quen Hơn nữa hôm nay Hạ thực trở về bởi vậy cho dù thêm một từ thiên giận lãnh đạm ít nói, cũng không hề ảnh hưởng không khí vui vẻ trong phòng. Từ thiên giận của đường tôn bá, cùng Hạ Trí Nguyên uống chút rượu, ngay cả Hạ Thược cũng vui vẻ uống một chút. Trong khi chạm chén, Hạ Thược không khỏi liếc nhìn từ thiên giận Phát hiện anh luôn nhìn chằm chằm bán thức ăn nóng hầm hập, động tác ăn cũng rất chậm. Cô biết tốc độ ăn của anh, có lẽ là do trải qua trước đây, vì nên anh luôn ăn rất nhanh, Vội vàng thì lên ăn xong Bởi vậy mỗi lần ăn cơm Cô đều nhắc anh thả chậm tốc độ Nhưng từ bây giờ cũng không giống như hôm nay Nhài kỹ nuốt chậm Mỗi một ngụm đều ăn vô cùng chăm chú Hạ thực nhìn vậy mà đau lòng Nhưng cha mẹ ở đây Cô không thể thể hiện ra quá rõ ràng Vì thế gấp thức ăn cho cha mẹ sư phụ Cũng thuận đường gắp cho từ thiên dận Chỉ mong anh có thể ăn no Trong lúc ăn cơm, Lý Quyên cũng không ngừng quan sát từ thiên dận Chàng trai trẻ có khí chất không tệ Mùa nhìn có thể thấy là loài rồng trong đám người Chỉ là có chút trần mặc ít nói Từ lúc ăn cơm tới giờ chưa nói một câu Thực khiến người ta thấy lạ Nhưng Lý Quyên phát hiện Khi ngồi trên bàn ăn cơm Biểu hiện từ thiên dận đã rất tốt Tốt hơn rất nhiều So với khi gặp mặt ngoài cổng tiểu khu Tối thiểu không lạnh như vậy Hắn có thể cười Tuy rằng chỉ cười rất nhẹ Nhưng tóm lại nhìn thân thiện hơn So với lúc trước rất nhiều Vừa cảm thấy thân thiết hơn Lý Quyên củ gan lớn hơn trước Bắt đầu cười cười Thử thăm dò gọi Từ Thiên Dận Ờ, Tiểu Tư à Từ Thiên Dận vừa nghe Lý Quyên gọi mình Ngẩn đầu, bố bát đũa ngồi thẳng người Ba gái Lý Quyên nhìn anh bỏ bát đũa xuống Lý có điểm ngự ngùng Vội vàng nói à Cháu cứ tự nhiên đi, không cần ngừng đâu Bác chỉ hỏi tùy tiện thôi chó bao nhiêu tuổi? 26 ạ 26 à Đúng là nhìn không ra Tuổi này cũng nên thành ra Thế cháu kết hôn chưa? Dạ chưa ạ Không có Nên thành ra rồi Thế có đối tượng chưa? Có ạ Có ừ. Không biết con gái nhà ai may mắn Được một chàng trai tuấn Tú thế này Khi nào thì kết hôn vậy? Quá 2 năm nữa ạ Quá 2 năm á Vậy không phải gần 30? Ừ, hơi muộn nhỉ Có đối tượng thì sớm kết hôn đi chứ Đã đồng thành ra mới có thể lập nghiệp Dạ từ thiên giận luôn luôn ăn nói ngắn gọn Nhưng anh trả lời cũng rất thuận Lý Quyên hỏi anh đáp Hai người hỏi một câu Đáp một câu vô cùng tự nhiên Điều này làm cho Lý Quyên cùng người khác Nghe mà cảm thấy vô cùng kỳ lạ Hạ trí nguyên khụ một tiếng nhìn phía vợ mình Hỏi điều này làm cái gì chứ Nói giống như đang muốn giới thiệu đối tượng cho người ta Ông trừng mắt nhìn vợ ra hiệu đừng hỏi nữa Nhưng cho lòng kỳ thực cũng kinh ngạc Thằng nhóc này chỉ 26 Ở tuổi này lái xe mang biển hiệu tư lệnh Chắc hẳn là cấp dưới của vị tư lệnh quân khu nào đấy Với tuổi này Có thể làm việc tại quân khu Cũng là đã, đã không tệ Hạ thường nhìn phía mẹ mình Sao trước kia cô không hề biết Mẹ có ham thích này chứ Nhìn cách mẹ hỏi han rất có thứ tự Có lẽ phụ nữ ở tuổi này đều có ham mê này Đều nghe qua quả thực giống như muốn giới thiệu đối tượng cho sư huynh Mà cô ngồi cạnh từ thiên giận Nghe mẹ hỏi câu có đối tượng chứ Quả thực là giật thoát cả tim Bội vàng nhéo anh một cái Cũng may khi trả lời anh cũng không nhìn phía mình Nếu không cha mẹ nhất định cảm thấy kỳ lạ Mà bữa cơm này đường tôn báo uống chút rượu Cười ha ha, mặt mày hồng hào Dáng vẻ thì bí hiểm như đang xem diễn Lý Quyên thấy chồng không ngừng nháy mắt ra hiệu Cũng hiểu được mình hỏi có hơi quá đáng Ờ, uh, uh, mọi người nhìn tôi làm gì Tôi chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi mà Cái này cũng không thể trách mình Cô đâu biết người trẻ tuổi này Thì có vẻ khó nói chuyện Nhưng khi hỏi thì lại đáp lời có thứ tự như vậy Kế quả cô lại càng hỏi thêm Lý Quyên cười cười Vội vàng dục Từ Thiên Dận ăn cơm Đừng chỉ ngồi nói chuyện mà không ăn Thế là bữa cơm lại tiếp tục Chẳng qua Từ Thiên Dận Khâu khỏi thì anh vẫn chầm mặc Ngẫu nhiên đứng dậy châm chút rượu Cho đường tôn bá cùng Hạ Trí Nguyên Hạ Trí Nguyên thì anh nói ít quá Thế này mới trầm ngâm một chút Ờ tiểu tư này Bác thấy cháu lái xe biển số quân khu Cháu làm cho quân khu ư Từ Thiên Dận ngẩng đầu Lại buông chiếc đũa giả một tiếng Hạ trí nguyên gợt, gợt đầu Hạ thực tưởng rằng cha muốn hỏi hàn chức vụ từ thiên giận ở quân khu Không ngờ ông hỏi tiếp Vậy Hàn là biết đội trưởng quân đoàn quân cơ Trương Khải Tường đi Hạ thực sừng rốt Dượng à? Từ thiên giận gợt đầu Biết ạ, nhị liên Ờ, bác nghĩ cháu Hàn biết đến chuối là lão binh, tham gia quân ngũ đã nhiều năm Hạ trí nguyên cảm khái Cô không nhân cơ hội hỏi thăm chức vụ của Từ Thiên Dận, quan hệ chưa phải quen thuộc lắm, hỏi thăm chuyện riêng tư người khác cũng không hay. Ông hỏi vậy chỉ là vì vừa nhớ ra, lại nhìn phía Hạ Thược nói: "Dượng con, lúc trước cô hai con có tới nhà chơi nói chuyện, nó là dượng con cũng có tuổi, quân hàm cũng không thể tăng hơn nữa, trong bộ đội sắp xếp chuối chuyển nghề, phòng trưởng lái sang năm tới đi." Hạ Thược nghe xong mới nhớ lại, Không phải chỉ là lúc này hay sao Kiếp trước khi mà em họ Trương Nhĩ Mạn lên trung học Dượng Trương Khải Tường chuyển nghề về nhà Theo lý thuyết lấy quân hàm trung úy của Trương Khải Tường Sau khi chuyển về nhà Chỉ quyền địa phương hẳn an bài công tác Dựa theo chính sách Hẳn là phân phối đến cơ quan nhà nước Xí nghiệp của đơn vị hành chính sự nghiệp Mà cấp bậc cũng không phải là thấp Nhưng thời gian này Cái gì cũng phải dựa vào quan hệ Kiếp trước nhà mình có muốn hỗ trợ Cũng không có quan hệ để mà giúp Đại cô hạ trí mai trong nhà Có chút quan hệ Nhưng rất lạnh nhạt với người trong nhà Dượng trương khải tường Làm quân nhân Trên người có loại khí thế quân nhân đứng đắn Không thích chịu sự bố thí của người khác Là không muốn chịu cúi đầu Đến nhà đại cô xin giúp đỡ Đi quan hệ hỏi thăm Vì vậy sau khi chuyển nghề chuối được sắp xếp trong một đơn vị độc lập Với chức vụ nhàn tản Tiền lương không cao Không đến 2 năm có đóng cửa Khi đấy em họ trường Nhĩ mạn Đang thi đại học Cô cũng không chịu thua kém Thì đỗ trường đại học Bắc Kinh ngành luật Lúc này trong nhà chi tiêu lớn Rơi vào đường cùng Giữa chưa khải tường thế này Mới vội vàng tìm việc Nhưng tuổi chú cũng đã lớn Muốn tìm việc đâu dễ Cuối cùng vì con gái Bỏ đi tính tình ngay thẳng của quân nhân Lại đến nhà cô Hạ Trí Mai Nhờ quan hệ xin được một việc Công việc là bốc giỡn hàng hóa nặng nhọc cuối cùng khiến thân thể bệnh nặng. Nghe tại ngẫm lại, tính thời gian không vài đã đến lúc phải chuyển nghề dự. Nhờ tới việc này, Hạ khó tránh khỏi thân sắc có chút trầm trọng. Lúc này lại có cảm giác ánh mắt dừng trên người mình, mang theo yên lặng thân thiết. Hạ Thư liếc nhìn lên đối diện ánh mắt thâm thúy của Từ Thiên Dận, ánh mắt anh mang ý tứ hàm xúc. Cô khẽ khàng nói, "Không có việc gì, trước khai từ là dưỡng em." Chuyện này sư huynh không cần để ý Để em ăn bài Hạ trí nguyên vừa nghe cũng ngẩn người Vội vàng xua tay với từ thiên dận Ờ tiểu tử à cháu đừng nghĩ nhiều Chú thấy cháu lái xe của quân khu Nên mới nhớ tới chuyện này chứ không có ý gì khác Cháu đừng để ý chuyện này Quân khu có chế độ của quân khu Cháu lại còn trẻ Lại công tác ở bộ tư lệnh tiền đô sáng lạn Không nên vì việc này đắc tội với lãnh đạo Ảnh hưởng tới công việc của cháu Dù sao thì quốc gia với việc này Cũng đã có an bài thỏa đáng rồi Cũng lắm sau này có thể đi nhờ quan hệ. chung Quy có kết quả thôi. Ông vừa nói, vừa khoát tay với Hạ Thược. về này con cũng đừng để ý. Để ba giúp Dượng Con là được. Hơn nữa với quân hàm của dưỡng Con, dù chú ấy có chuyển nghề, cũng không giống với phục viên. Chính sách quốc gia ở đó, hẳn sẽ không để bạc đại chú ấy. Tuy rằng mới hơn chỉ nửa năm, nhưng từ sau khi quản lý quỹ hội, Hạ Trí Nguyên cũng đã tiếp xúc thường xuyên với thượng tầng thành phố Đông, Ông cũng coi như hiểu được quy tắc trong giới thượng lưu này. Gặp mặt hàn huyên với nhau, làm tốt quan hệ là một chuyện, nhờ người khác làm việc cho mình thì là chuyện khác. Có người không muốn nhận lời đồng ý giúp đỡ người khác, sợ bị người ta để ý. Hơn nữa, nhờ người làm việc có nghĩa là đã thiếu nhân tình của người khác, về sau lại phải trả. Có gái gây dựng công ty đã không dễ dàng, ông không muốn làm con gái dính dáng chuyện này, miễn về sau phải trả lại nhân tình rất phiền toái. Mà Hạ Thược tất nhiên hiểu sự săn sóc của cha, ở trong lòng cảm thấy rất ấm áp Chuyển nghề cùng phụ viên là không quá giống nhau. Phụ viên ở trong bộ đội chỉ là binh lính nghĩa vụ. Chuyển nghề là quân tình nguyện, hai loại lại có phân quân hàm cao thấp khác nhau, đã ngộ tự nhiên cũng không đồng dạng như vậy. Nhưng đây là chính sách của nhà nước, tất cả mọi việc cần dựa vào mối quan hệ mới được. Chuyển của dưỡng Hạ Thược cũng từng suy nghĩ giúp một tay. Muốn dĩ quan hệ của hai nhà rất tốt, quan hệ của cô với Nhữ Mạn cũng rất tốt. Hơn nữa, dựa theo tướng mạo của Trương Khải Tường, khi trung niên có chút chắc trở, như về già thì cũng xuân sẻ hơn. Cho nên Hạ Thược tính lúc mừng năm mới sẽ chỉ cho dựa một con đường để dựa không gặp vất vả như trước nữa. Mưa cơm này cũng ăn lâu hơn thường ngày, đến tận trạng vạng mới xong. Nhưng 5 người cũng đều ăn rất thỏa mãn, như là Hạ Thược. Lâu lắm rồi cô mới được ăn cơm mẹ nấu Bữa cơm này có chút no quá mức Cơm nước xong Hạ Thược giúp mẹ thu dọn bát đũa Từ Thiên Dận cũng giúp một tay Nhưng Lý Quyên sao có thể không biết xấu hổ để anh làm chứ Vội vàng bà đuổi anh ra phòng khách ngồi Hạ Trí Nguyên cũng gọi cho Từ Thiên Dận Hai người cùng đường tôn bá Với nói chuyện phiếm Dọn dẹp xong Hạ Thược mới đi ra cùng Từ Thiên Dận Tiến sư phụ đường tôn bá về căn nhà của ông Từ thiên giận lại giúp Hạ Thược mang thuốc bổ và quần áo mua cho cha mẹ cô về nhà. Sau đấy mới quay về nhà sư phụ. Trong nhà cuối cùng chỉ còn lại một nhà ba người. Nhận được quần áo mới, con gái mua tặng. Hạ chí nguyên của Lý Quyên tự nhiên mừng rỡ cười toe tuet, tuet. Hai người lập tức quay về phòng thử đồ. Sau đó ra ngoài để Hạ Thược ngắm. Ba mẹ một bộ quần áo này quả thực nhìn rất vui mừng. À, bộ đồ này có phải là... Màu quá đỏ không hả, da mẹ đen mặc sợ người ta cười không hả con Lý Quyền ngắm nghĩa quần áo trên người không được tự nhiên cho lắm Cười cái gì mà cười, hiện tại ai dám chê cười em Mọi người đều nói em sinh được cô con gái tốt Hạ trí nguyên cô không nghe nổi nữa Nhưng những lời này lại có thể nói chạm tới đáy lòng Mẹ cô lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào Lý Quyền mặc quần áo con gái mua cho, cô không muốn cởi Cô ngồi xuống bên cạnh Hạ Thược đau lòng nói Nó thì nói vậy Tuy cuộc sống bây giờ đã tốt hơn trước Nhưng con gái mình cũng phải chịu khổ rồi Còn đi học xa nhà Mấy tháng trời không gặp Ngẫm lại những ngày trước kia Cũng không phải quá tệ Tối thiểu người một nhà mỗi ngày cùng một chỗ Có thể gặp nhau Nhìn con gái xem Mới chỉ rời nhà ra ngoài mấy tháng Cả người đều gầy đi thế này Hạ Thược cảm thấy bất đắc dĩ Với việc mẹ cô than cô gầy Từ tận trưa đến tận bây giờ Cô chỉ đánh cười khổ an ủi mẹ vài câu Hạ Trí Nguyên cũng không nỡ thay quần áo Cũng ngồi lại Giờ chỉ còn ba người Có vài chuyện cũng phải hỏi cho rõ Chuyện ông muốn hỏi đương như là việc tập đoàn Hoa Hạ Đã thu mua toàn bộ thịnh hưng Chuyện này đã sớm truyền tin từ thành phố Thanh Về thành phố Đông từ trước nhưng là mấy ngày trước lại tổ chức họp báo Thành phố Đông chấn động không phải là nhỏ Ngay cả ông vừa ra khỏi cửa cũng bị người ta kéo lại hỏi đông hỏi tây. Hỏi thăm xem chuyện gì xảy ra, hếp khen ngợi rồi lại chúc mừng. Hạ Trí Nguyên đối với chuyện này đương nhiên kiêu ngạo khôn cùng. Nhưng ông là người cha cũng không khỏi lo lắng. Thịnh Hưng là một tập đoàn lớn, sao lại có thể bị thu mua dễ như vậy? Vơ diện này, có gì phi pháp không chứ? Ông cũng nên khuyên bảo con gái, dốc sức gây dựng sự nghiệp là tốt. Nhưng việc gì không thể làm, cô không thể làm được. Hạ Thược nghe ba hỏi vậy, cô không giấu giếm gì. Cô kể lại từ đầu tới cuối. Sau khi hiểu rõ hoa Hạ làm thế nào, nuôi chọn thịnh hưng, Hạ Trí Nguyên cùng Lý Quyên đều kinh ngạc. Lý Quyên giật mình nhìn Hạ Thược, đây là sự nghiệp con gái nhà mình có thể làm được ư Cô sẽ có thể nghĩ được những chuyện sâu xa như vậy? Mà Hạ Trí Nguyên cũng vô cùng kích động, biểu hiện vừa kiêu ngạo lại vừa phức tạp. Không hổ là con gái nhà mình, đánh thắng quá đẹp đi Nhưng nghe Hạ Thược nhắc tới sự việc mà Vương Đạo Lâm đã làm Hai vợ chồng không khỏi liếc nhau, đều nhíu mày Vì tiền tài bất nhân, người này rất nham hiểm Nếu Thịnh Hưng đã không còn, vậy người này ra làm sao? Hạ Thược cụp mắt nói Dạ, ông ta đang nằm trong bệnh viện, tuy cứu được một mạng Nhưng có thể qua được năm nay không thì khó mà nói được ạ Hạ Trí Nguyên nghe xong không khỏi cảm khái Được điều là thiện ác có báo Sản nghiệp lớn vậy chỉ đảo mắt cái đã không còn Để không phải là báo ứng hay sao Nhưng nhìn tài sản của người khác nháy mắt không còn Hạ trí nguyên nhị không được nghĩ tới khối tài sản của gia đình mình Giao hội suy nghĩ thì không khỏi cảm khái Làm ăn trên thương trường thì đúng là không dễ Ngày thường vẫn nên làm nhiều việc thiện hơn Quỹ từ thiện nhà mình lập ra quả là đúng đắn Thường giúp những gia đình mẹ quá con côi Hay là những người già neo đơn Mới cảm thấy con người sống ý nghĩa Trong lòng cũng thấy thư thái hơn À đúng rồi Bà trích quý từ thiện xây một viện dưỡng lão Vào một trại trẻ mồ côi Tại tỉnh Dù sao con cũng sắp về Sắp xếp thời gian rồi đi xem đi Hạ trí Nguyên nhớ tới việc này liền nói Hạ thược liền gật đầu tiếp nhận Lần này về thành phố Đông Có rất nhiều việc cần làm Chuyện phúc thủy tường Về xã giao với giới thượng lưu Cũng không thể thiếu Lại đi xem quỹ hội Có muốn chuẩn bị qua năm mới Trước một tuần đến năm mới Có phải về thành phố Thanh tham gia vũ hội cuối năm Tuy nói là nghỉ đông Nhưng thời gian nghỉ ngơi của cô không có nhiều lắm Lý Quyên vừa nghe thì càng đau lòng Sao lại nhiều phiền phức phải làm vậy chứ Vậy thì còn nghỉ ngơi hay sao Bận như thế Thân thể sao mà chịu nổi Vừa nghĩ như vậy Cô có muốn tâm sự với con gái thêm một chút Đành vật đứng dậy dù con gái đi nghỉ ngơi Sắc trời vừa tối, Hạ Thược bị Lý Quyên đuổi về phòng ngủ, muốn cô nghỉ ngơi. Đương nhiên trước khi đi ngủ phải tắm một lần. Chờ Hạ Thược từ phòng tắm đi ra ngoài, nghe Lý Quyên nói vọng từ phòng bếp. "Mẹ nên cháo cho con đấy, buổi tối nếu đói bụng, dậy gọi mẹ một tiếng, mẹ hâm nóng lại cho, giờ nhanh chóng đi ngủ đi." Hạ Thược nghe xong chỉ biết cười khổ, cô sao có thể nuốt trôi được cái gì nữa? Mẹ cũng là quan tâm quá, cháu này còn Ninh, hẳn cũng chỉ để tới sáng mai ăn. Nhưng cô không nói gì thêm, cũng hiểu mẹ làm vậy là đau lòng cô. Lúc này cô chúc ba mẹ ngủ ngon, sau đó quay về phòng mình. Trong khoảng thời gian này, hạ thực thực quá mệt. Nhưng cô chỉ vừa ăn cơm xong, thời gian lại còn sớm. Theo đồng hồ sinh học chưa tới lúc thời gian ngủ. Vì vậy cô nhắm chặt mắt lại không ngủ được. Lúc này rời giường, tìm mấy cuộn len bắt đầu đan khăn và áo cho từ thiên dận. Là là một lúc cô cảm thấy có chút mệt nhọc. Lúc này nằm xuống giường Tuy nó là ngủ Nhưng Hạ thực buổi tối vẫn rất tỉnh Đêm dài im lặng Bất chợt cô cảm thấy trước giường có một bóng đen Hạ thực mở choang mắt bật người dậy Trong phòng Vàng lên giọng nói quen thuộc Ta đây Hạ thực sựng sốt Sự huynh Cô vừa tỉnh đầu óc còn mơ hồ Sau khi nhìn xung quanh một vòng Phát hiện còn ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài lọt vào Cha mẹ có chưa ngủ Nhưng bên ngoài hẳn đã khuya Đêm đèn yên tĩnh không một tiếng động Giờ phút này Từ thiên giận đứng ở đầu giường Hơi thở quen thuộc Sư huynh, trễ thế này sao chưa ngủ Anh chạy tới đây làm gì Không phải anh đang ở trong nhà sư phụ ư Trong phòng ánh sáng mỏng manh Nhưng có thể nhìn rõ hình dáng anh Hạ thược mở to mắt Chỉ thấy người đàn ông trước mặt Đang từ tốn cởi áo ngoài Không những vậy Còn nói dáng vẻ tự nhiên Một từ ngủ